Chính là ông lão quý bất quý Giả nhanh nhau khu đế kia Giọng nói dừng một chút Rồi ông già lại nói tiếp Người đứng yên ở đây là được Bất kể nghe thấy gì Nhìn thấy gì Cũng đừng làm ra bất kỳ phản ứng nào Sau đó Bàn tay từ phía sau Đang bịt miệng quách nhiễm Cũng buông ra Hẳn Đức yên tại chỗ Không dám có bất kỳ cử động nào Nơi này tôi đen điêm bực Tinh lặng như chết Quách sư Huỳnh không nhìn thấy gì Chỉ đành cứ thế chờ đợi Mọi việc kết thúc Nhưng mà càng mù mịt không biết gì Long dạ hắn lại càng hoang mang sợ hãi Bắt đầu thấy hối hận Tại sao mình lại muốn nhảy từ trên đó xuống đây Cũng không biết đã qua bao lâu Chút ánh sáng ban ngày Từ cờ động trên đỉnh đầu hát xuống Dần dần nhạt đi Cơn khủng hoảng trong lòng quách nhiễm Lên đến đỉnh điểm Hắn liền bất chấp lời dặn trước đó Của quy bất quý Nhờ lúc trên cửa động vẫn còn một tia sáng Liều mạng bỏ theo Hướng ánh sáng muốn đi lên Ngày khi Quang nhiễm vừa có động tác Giờ bóng tối đột ngột phát ra Một tiếng vang lớn Dần như có thứ gì đó Lao vọt về phía Quách Sư Huynh bên này Giờ phút này Quang nhiễm bị dọa cho hồn vía lên mây Vội vàng dùng hết sức bình sinh cuống cuồng bỏ về phía ánh sáng trên đỉnh đầu Đường bởi đang ở trong cơn kinh hoàng tột độ Quang nhiễm bước tụt hai chân Từ giữa không chung ngã nhào xuống dưới Khoảnh khắc quanh nhiễm rơi xuống đất Hắn liền cảm giác được Có một hơi thở lạnh lẽo tiến sát bên mình Trên mặt quách sư huynh thậm chí Đã bị một vật thể bé nhọn Như răng đánh đâm chúng Một luồng khi tanh hôi ập thẳng vào mặt mũi quanh nhiễm ngay cả việc bị quái vật gì tấn công Cũng không biết Giờ bóng tối mịn mụng Chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cây chết Người suốt ruột muốn chết ở đây Đến thế sao Trong lúc quan nhiễm đinh đinh rằng Mình chết chắc rồi Thì một giọng nói mang theo ngữ khí canh nghiệt vang lên Sau đó cùng với tiếng giã thú chú chéo Không gian tôi đèn cũng bất ngờ Sáng bừng lên Quan nhiễm bảo mắt ra Trong thời nàm nhận tóc bạc kia Đang đứng trước mặt mình Trong tay y đang bắt lấy Đuôi một con rắn khổng lồ Con rắn thì nằm bẹp dưới đất Hơi thở thoi thóp Có vẻ là Không sống nổi nữa Ông già ta đã nói Là ngươi đừng có lộn xộn Sợ thử lên mặt xem Có phải sợ thấy dấu răng rồi không Vừa rồi thiếu chút nữa Là ngươi đã thành điểm tâm Cho con tu xa này rồi đấy Cùng với giọng nói này Quyên bất quy và hai con yêu quái Cũng hiện ra trước mặt quách nhiễm Long nhầm tam làm mặt quỷ với quách sư huynh Sau đó tiếp tục Phòng thêm mấy chục qua cầu lửa Vào khoảng không Đám cầu lửa lơ lượng giữa không chung. Rất lâu cũng không nổi tắt. Sau khi có ánh sáng, Quảng nhiễm mới nhận ra mình đang đứng trong một không gian rất rộng. Nơi này trống không chẳng có gì. Đường đường theo ánh sáng từ cầu lửa có thể điền thấy trên bốn phía vách tường đều có bích hỏa. Chia là khoảng cách quá xa. Không nhìn do trên bích họa vẽ cái gì. Con gián khổng lồ trong tay nam nhân tóc bạc. Toàn thân đều là dịch nhảy trơn nhẫy Ngồi bên trực tiếp bóp đắp ra thịt phần đuôi của nó. cơ thể nắm chặt lấy. Con rắn quái dị này vẫn chưa chết. Nó yếu ớt lúc lắc đầu vài cái. Trông có vẻ là đang muốn thoát khỏi bàn tay nam nhân tóc bạc. Điều với tình trạng hiện tại thì con sống đã là may mắn lắm rồi. Nam nhân ra, ruột cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quả nghiêm nói chuyện mà cảm thấy đúng quần mình ơn ướt lành lạnh Lùng này mới biết vừa rồi Trong lúc kinh hãi quá độ Đã vai đái ra quần Có điều hiện giờ quách sư huynh Không dành chú ý đến cái này Hắn tiếp tục nói với quý bất quý Có vẻ dễ nói chuyện nhất Ngô tình đâu Không phải là hắn đã bị con rắn này nuốt vào bụng rồi đấy chứ Hắn nên thông minh hơn người nhiều Đi vào một cái là mất dạng luôn Quý bất quý cười khả khả một tiếng Để đến bên cạnh ngô miễn Nhìn qua con rắn khổng lồ trong tay y Lại nói tiếp huyết nhục thái tuế tu xa Đều là những gì thú đã tuyệt tích từ lâu Xem ra yến hồi năm xưa Cũng là nhân vật tầm cỡ đây Vừa rồi sau khi ngô miễn quý bất quý Từ trên cờ động nhảy xuống Còn rắn to tướng toàn thân dịch nhảy Lập tức xông ra tấn công bọn họ Có điều nhận thấy mình Không phải đối thủ của mấy người và yêu này tu xa liên từ bỏ Rồi chui nhanh xuống lòng đất Ngồi bên quý bất quy tuy có thật pháp cao siêu Nhưng con rắn một khi Đã chui xuống đất Thì hai người bọn họ cũng bó tay Không làm gì được Mà nhóc nhầm tam am hiểu độn thổ nhất Thì trời sinh đã có tính sợ rắn Đương nhiên không dám xuống dưới đuổi theo Ngày lúc quý bất quy Đang nghĩ cách Dù tù xa chui lên lần nữa Thì Quách nhiễm lại từ phía trên nhảy xuống Thầy Quách Sư Huynh nhảy xuống Quy bất quy lên có ý tưởng Ông giả trước tiên tỏ vẹn thần bí Bảo hắn đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích kỹ thực là đang dùng hắn Làm môi nhựa tù xa từ dưới đất chui lên Ăn thịt người này Chỉ cần Tu xa một lần nữa xuất hiện Là chắc chắn không thể thoát khỏi bàn tay ngô miễn Quy bất quỳ Ông già cùng với ngô miễn Và hai con yêu quái Che giấu khí tức Khiến tù xa chỉ có thể cảm nhận được ở đây Chỉ có một mình vị quách sư huynh Mới vừa nhảy xuống Nào ngờ đâu, lúc này tù cũng bị kinh sợ, chối biệt dưới đất, không dám tùy tiện chui lên. Cuối cùng vẫn là quát nhiễm sợ quá muốn bỏ chạy. Tù từ động tác lòng ngóng của hắn mới nhận ra rằng người này không có bản lĩnh gì. Lập tức vọt ra, muốn vô lấy ăn thịt. Không ngờ rằng vừa mới chui ra, đã bị ngô miễn tóm đuôi. Huyệt trí mạng của tù xà nằm ở đuôi. Bị tóm phải thì chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Có điều hiện nhiên quý bất quý Sẽ không nói ra sự thật Ngược lại còn của trách quách nhiễm một phên Quách sư huynh nghe vào tay Thì chính là bởi vì Mình đột nhiên có động tác Mà thiếu chút nữa Đã khiến kế hoạch bắt tù giả Của ngô miễn quý bất quý thất bại trong găng tức Thế là trong lòng quách nhiễm Không khỏi tự trách Giả sức xin lỗi hai người ngô miễn quý bất quý Quý bất quý cười khả khả Nói với quách sư huynh Đi tiếp thôi Bé con người cứ theo ông giả ta Đừng con nói lung tung nữa đây Không ai biết bên trong đó có gì Mấy người bọn ta có thể bảo vệ ngươi một lần Để không bảo vệ được lần thứ hai đâu ừ, thôi hay là Lám nhân ra ngại Vẫn cứ đưa ta lên trên kia đi Quả nhiễm vừa nói Vừa theo quan tính Mà nhìn lên trên cửa động lúc này mới phát hiện cái cửa động Vốn còn có thể nhìn thấy chút ánh hoàng hôn Bây giờ đã biến mất Không còn thay đâu nữa Thế là mồ hôi lạnh lại lần nữa túa ra Trong lòng không khỏi oán hận Tên ngô tình đã mất tích kia Rằng mình không nên nhận phi vụ xui xẻo này Quy bất quỳ Theo ánh mắt quách nhiễm Nhìn lên cửa động phía trên Cười tùng tìm nói Thấy chưa Bè con người có bản lĩnh Thì khoét một cách cửa động bà đi lên Còn không thì cứ đi theo mấy người bọn ta Nếu bọn ta có thể ra ngoài Thì ăn sẽ đưa người ra theo Trong khi nói, ông già cùng với Ngô Miễn đi về phía vách tường. Bạn này bọn họ đi xuống, vẫn chưa nhìn thấy Bích Hòa xung quanh. Bây giờ đã bắt được tù xa rồi, mới có thời gian đi xem trên tường vẽ cái gì. Mà Ngô Miễn lại không có ý định giết chết tù xa. Y cầm con rắn nhất dính trên tay, giao lại cho Bách Vô Cầu, rồi bước tới quan sát Bích Hòa. Bách Vô Cầu cầm vào vị trí đuôi con rắn bị Ngô Miễn bóp nát. Tên thổ lỗ dường như, nghĩ đến chuyện gì, liền nói với nhóc nhầm tam. Nhầm lao tam, không phải người đã xuống đây một lần rồi sao? Con sâu dài ngoàng này, to tướng như vậy, mà người không phát hiện ra hả? Nhân sân bọn ta đi vào một thất, hiện tại chúng ta đang ở không gian ngăn cách giữa hai bộ thất. Khi không nhân sân bọn ta vào đây làm cái gì? Dù nói như thế, nhưng nhóc nhầm tam cũng không khỏi hú hồn một phên. Điều lúc trước nó thật sự đi vào chỗ này. Nói không chừng, đã đụng phải con rắn. nên sớm trời sinh sợ rắn. Ngoài trừ một số ít loài nhỏ ra, thì nó nhìn thấy rắn lớn là trong lòng lập tức dép run. Nhưng không may mà sơ xuất một cái, chỉ sợ lúc này đã nằm trong bụng con rắn rồi. Lâu này thì quen nhiễm, cũng chỉ đành chấp nhận số mệnh Hán thận trọng giòn rén, đi sau lưng quy bất quý. Cùng quan sát nội dung vẽ trên bích hỏa, Hắn đã đi vào cả trăm ngôi mộ cổ. Cung từ đào mộ lớn thời kỳ Ân Thương, binh họa ở đây cũng không khác binh họa ở những ngôi mộ khác là mấy, đều miêu tả cảnh chủ mộ sau khi chết đang đạo thành tiên, chỉ là hình vẽ trên một mặt tường lại có chút khác thường. Binh họa vẽ 6 người đang chia nhau 6 quả đào tiên. Trong thể vẻ chăm chú của Ngô Miễn quy bất quý, quan nghiệm cho rằng bọn họ biết thân phận của chủ nhân ngôi mộ này. Liên cơ nịnh nọt hỏi chuyện quý bất quý. Ê, lão nhân ra, chủ nhân nơi này suốt cuộc có địa vị thế nào? Lại có thể kinh động mấy đại tu si như các ngài tìm đến vậy? Chủ nhân nơi này. Bẹt còn người hỏi người nào? Quý bất quý quay đầu lại cười một tiếng với quách nhiễm. Rồi chỉ vào sáu người đang chia đào trên bích hỏa nói tiếp. Ở đây có tổng cộng sau ngôi mộ. Nếu ông già ta đoán không nhầm Thì chính là của sáu người này Nhưng mà muốn biết bọn họ là ai Thì vẫn phải đi tiếp về phía trước Khi nào dạo qua hết sáu ngôi mộ này rồi Người sẽ biết ở đây chôn những ai Sáu ngôi mộ chôn cùng nhau Tuy rằng vừa rồi nghe cuộc nói chuyện của hai con yêu quái Quả nhiệm cũng đoán ra được chút ít manh mối Có điều hắn vẫn không ngờ Lại là kết quả này quanh sư huynh sứng sở một phên Miệng lầm bầm nói Tại sao người của Nam Sơn Đường Không nói với ta về chuyện Sáu ngôi bộ cổ gì Bọn họ hẳn lạ phải biết chứ Quỷ bất quỷ vốn đã quay đi Tiếp tục xem bích hòa Ngày thầy quanh nhiệm nói ra mấy lời này Thì lại lần nữa rơi mắt Đi lên người hắn Ông già cười khả khả nói Nam Sơn Đường hả Xem ra bọn họ biết được không ít chuyện Chả chúng ta dạo xong dưới này rồi về lại huyện Nam Sơn, xe đi tìm bọn họ tâm sự mỏng. Nói đến đây, Quy Bất Quỷ dừng lại một chút, ông già nhíu nhíu ra chuyện gì đó, lại tiếp tục nói với Quách Nghiễm. "Bé con, Nam Sơn đường này có lai lịch thế nào? Ông già ta mấy không màng thế sự có mấy năm, vậy mà đã xuân hiện một hiểu buon tứ thủy thứ hai rồi hả?" Quách Nghiễm cười định nọt đáp lời Quy Bất Quỷ. "Cái này thì lão nhân gia ngài Hỏi đúng người rồi đây. Lục Câu Tỉnh tìm đến làm ăn với Nam Sơn Đường, ta lo lắng trong đó có điều khuất tất, còn cô Tỉnh đi điều tra lai lịch gốc rễ của Nam Sơn Đường. Theo lời Quách Sư Huynh, Nam Sơn Đường là hiệu buôn mới nổi lên trong khoảng 100 năm nay, do một người họ Phó làm quan dưới thời hậu Chu thành lập nên. Lúc mới đầu, bọn họ học theo hình thức kinh doanh của hiệu buôn Tứ Thủy, khai trương cửa hàng ở nhiều nơi. Còn từ thành lập các thương đội buôn bán hàng hóa Có điều lúc bấy giờ Hiệu buôn tư thủy đã lũng đoạn nền thương nghiệp cả nước Chuyện kinh doanh của Nam Sơn Đường Không cách nào cạnh tranh được mà tồn tại Cuối cùng cửa hàng của Nam Sơn Đường Ở các nơi Đều phải đóng cửa ngừng kinh doanh Rút về quê nhà trên địa bàn huyện Nam Sơn Tiếp tục duy trì hoạt động Vốn tưởng rằng như vậy Thì Nam Sơn Đường cho dù Chưa tính là lụi bãi Cũng chỉ có thể co cụm Ở cái huyện thành xa xôi hẻo lánh này Kéo dài thêm chút hơi tàn Không ngờ được chính là Mấy năm nay Nam Sơn Đường xuất hiện Một thành điền tên là Phó Khương Là con trai của Phó Hằng Gia chủ đời trước của Nam Sơn Đường Nam Phó Khương 12 tuổi Thì phụ thân Phó Hằng qua đời Từ đó hắn bắt đầu Tiếp quản sản nghiệp của Nam Sơn Đường Sau khi trở thành chủ nhân Của Nam Sơn Đường Phò Khường, 12 tuổi Bắt đầu tiến hành cải tổ cơ cấu hoạt động Hàn truyền lựa chọn những bảng kinh doanh Mà hiệu buôn tứ thủy Không đụng vào để làm Sòng bạc, kỹ viện, hiệu cầm đồ gì đó Đều có dấu chân của Nam Sơn Đường Hơn nữa Còn kênh giao với không ít quan lớn quý nhân Từ thân vương, tể tướng trong chiều Để cả dịch thừa cửu phẩm Đều có dính dáng đến Nam Sơn Đường Thế rồi mấy năm trước Bắt đầu hồi sinh trở lại Loáng thoáng còn mang vị thế Có thể xanh ngang với hiệu buôn tứ thủy Có điều Nam Sơn Đường không thỏa mãn Với những chuyện làm ăn không quá đường hoàng đó Kiếm được tiền rồi Bọn họ bắt đầu quay lại con đường kinh thương Giống như hiệu buôn tứ thủy lúc xưa Mặc dù lúc này nhìn qua Vẫn chỉ bằng con số lẻ của hiệu buôn tứ thủy nhưng bằng vào tốc độ phát triển hiện tại của Nam Sơn Đường Sớm mùa gì cũng có một ngày Bọn họ sẽ trở thành Điều Hiệu buôn tầm cỡ Xanh ngang với cơ người của hai anh em lưu Hỷ Và Tôn Tiểu Xuyên Mấy năm nay Thành danh của Nam Sơn Đường Cũng không quá vẻ văng Ngoài trừ việc kinh doanh trị lạc Như sòng bạc, ký viện, hiệu cầm đô Bọn họ còn buôn cả Ngũ thạch tán, mua bán người Ngoài ra việc buôn lậu vũ khí quân giới Với giặc liêu Cũng có bóng dáng của Nam Sơn Đường Chẳng qua là chủ nhân phó khương của bọn họ Làm việc rất khéo léo Đã mấy năm trôi qua Mà vẫn không để lộ ra chút dấu vết nào Mộ cổ đến trộm lần này Nằm ngay gần tổng đàn Của Nam Sơn Đường Theo lý mà nói Thì bọn họ hẳn là Đã điều tra rõ ở đây Có đến sau ngôi mộ cổ Thế mà không tiết lộ chút gì Với đám người quách nhiễm Xem ra Nam Sơn Đường còn có mục đích khác Ở phía sau Phó Hương Nghe thấy cái tên này Trong đầu Quy Bất Quỳ lại xuất hiện Gã thanh niên nam thân nữ tướng kia Chỉ là người này Mà ông già còn đuổi Lý Quảng Toàn ra khỏi nhà Lộng ấy cũng không cảm thấy Phó Khương này Là nhân vật ghê gớm gì Giờ nghe Quách Nghiễm nói ra lây lịch của Nam Sơn Đường Quy Bất Quỳ mới vỡ lẽ Hóa ra Mình đã xem thường cái tên ẻo lạ Nhiều phụ nữ đó Phó Khương Đó không phải là cái tên đàn bà lần trước Suy thì bị ông đây lột quần đấy hả Bách vô cầu nghe thấy tên Phó Khương Thì cười to Lại nói tiếp Bộ giảng hắn trông như con đàn bà Làm sao mà so được với hai người lưu hỷ tôn tiểu xuyên Lại nói hiệu buôn tứ thủy Đã bao nhiêu năm không suy xuyển Là do Được hai anh em lưu tôn chống đỡ cho Bọn họ là người trường sinh bất lão Mới có thể liên tục duy trì Quản lý hiệu buôn tứ thủy Có cái tên Phó Khương kia Cùng lắm sống được năm sáu chục năm Hắn mà chết đi Chỉ cần trong đám con cháu lòi ra một thằng pha gia chi tử Thì Nam Sơn Đường cũng đủ hỏng bét còn trai ngốc Mấy cầu người nói Cũng gần giống ý của ông giả ta Quyên bất quỳ cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói Nam Sơn Đường cũng chỉ có thể coi như Phủ dung sớm nở tối tàn Không làm nên được chuyện lớn gì Nhưng mà bọn họ làm ăn không kén trọn Làm đến khó coi quá Thì cũng không tốt Trong lúc mọi người nói chuyện Ngồi bên đã xem trong nội dung bích họa Ý không bận tâm đến mấy người Và yêu còn lại Xoay người đi về phía lối ra Ở cuối đường Quy bất quy và hai con yêu quái Đã sớm quen với phong cách của y Cũng không thèm để ý Mà keo nhau đi theo Quang nhiệm hiền điên Không dám tách đoạn Gạt gào bám sát sau lưng Quy bất quỳ Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi Ông già này và nam nhân tóc bạc kia Cùng xe là tấm chắn cho mình Lúc đi đến lối ra Nóng nhậm tàm chỉ tay vào cánh cửa nói Đi tiếp vào trong Chính là mộ thất Nhưng mà là của ai Thì các người tự vào mà xem Nhân sân bọn ta Không thể bảo đảm là chúng ta may mắn Đến mức mới vừa vào Đã tìm đúng ngôi mộ của Yến hồi Trong lúc nhóc nhậm tàm nói chuyện ngồi miền đã đẩy cánh cửa đá ra Sau đó Mọi người trừ tay bên trong Mở bị sương mù Ngồi mộ cổ này, Thế mà lại bị bao bọc, Trong một tầng xương khói. Nằm nhìn tóc bạc cung bạc kệ xương răng, Đi tiên phong, Bước vào trước nhất. Quyên bất quỳ và quách nhiễm, Cùng đôi gót bước vào. Nhưng đến lúc bách vô cầu chuẩn bị đi vào, Thì con tù xà, Hắn đang kéo trong tay, Đồ nhiên lỏng lên đi phát điên. Nó mở cái miệng rộng hoác của mình ra, Mà liều mạng dãy ruộng, Một thoát khỏi bàn tay của tên thổ lỗ. Phát hiện cách này, không có hiệu quả Tù xà thế mà xoay ngang thân mình Ngoái đầu lại Ha mồm mua cắn vào tay bách vô cầu Mai sao tên thổ lô phát hiện kịp thời Bản tính loại yêu lập tức trỗi dậy Khoai khắc thân hình tù xà xoay ngang Hàn hành động trước một bước Tay cầm đuôi con rắn Vùng lên dùng sức quật mạnh vào không cửa trước mặt Quang quật mười mấy cái đau tù xà đã nát mấy nhảy Thế mà bách vô cầu vẫn chưa thấy hạ giận Tiếp tục cầm thân rắn quật ấm ấm vào khung cửa. Được rồi. Nó bị người đánh nát rồi đấy. Quyên bất quỷ có chút tiếc rẻ. Mà nhìn được thân rắn còn lại trong tay bách vô cầu. Đáng tiếc. Lúc sau mang tù xà ra ngoài. Rút lấy gân. Cũng coi như là một loại thiên tài địa bảo hiếm có khó tìm. Giờ đã thế này rồi. gần rắn coi như cung hỏng luôn. Tiếc quá. Quá đáng tiếc mà. Ông đầy suýt thì bị nó cắn chết rồi đấy. Thầy quỷ bất quỷ cứ suýt xoa tiếc rẻ con rắn. Bách vô cầu liền dựng ngược lông mày lên. Tức giận nói với ông già. Ông già, tinh mạng của ông đây chả lẽ còn thua một con rắn chết hả? Chỉ, bảo sao chúng yêu đều nói. Lao tổ tông của loài người các ngươi là quái vật mình người đuôi rắn. Vừa rồi ông đây đập chết tổ tông của cha. Ông già cha, đau lòng chứ rể Con trai ngốc. Người ấy ganh tị với một con rán làm gì? Quyên bất quý cười khả khả một tiếng Bất chật nhíu nhiêu đôi mày Sau đó nói với bóng lưng ngô miễn Vẫn đang đi về phía trước Còn tù xa này Chỉ có thể hoạt động trong khoảng ngăn giữa các mộ thất Nó không được dùng để phòng ngừa kẻ trộm mộ Tù xa là dị thú Mà chủ nhân sáu ngôi mộ dùng để kiềm chế lẫn nhau Sáu người bọn họ Không tin tưởng nhau Lúc này Ngô đi tốt phía trước đột nhiên dừng lại bước chân Ý nói với nhóc nhậm tam Đang đi ngay sau mình Người trốn Mấy lời còn chưa nói xong Bất thình lình có một bóng người xuất hiện trước mặt Ngô Miễn Đúng là Ngô Tình vừa rồi Từ dưng sòng sọc chạy vào trong núi Lúc này vẻ mặt Ngô Tình xuất hiện Nét biểu cảm đầy cổ quái Hàn nhìn Ngô đối diện mình Thế mà lại vừa sợ hãi vừa hưng phấn Suốt cuộc cũng có người tới Ngô tình tỏ vẹt thẹn thùng mà cười một tiếng cúi đầu nhìn trộm nam nhân tóc bằng một cái Rồi nói tiếp Ở đây đều là đồ bồi táng Các người ưng ý thứ gì thì cứ việc lấy đi Đồ vật có giá trị đều ở trong mộ thất Chỗ này chỉ có nô lệ và chiến mã bồi táng Còn có một ít đồ gốm đựng rượu Cả mấy cô xe ngựa có tay vịn mạ vàng Nếu các người muốn thì bây giờ có thể bóc ra Ngô Miễn liếc nhìn Ngô Tình bằng ánh mắt đặc trưng của mình nói Ta muốn người chết nằm trong quan tải có thể mang đi luôn không? Chỉ cần là thứ ở đây bất kể cái gì các người đều có thể tùy tiện mang đi Ngô Tình vừa nói chuyện vừa lâm lép nhìn trộm Ngô Miễn trước mặt Hà lúc này so với người đang dùng Quốc chim bổ chết đồng môn ở phía trên kia cười như hai người khác nhau Ngô Tình hiện tại Đầy vẹt thẹn thùng e lệ Đến nhìn người khác Cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng Sao có thể không biết xấu hổ như thế được Ngồi bên thế mà Nói ra một lời khách sáo Những mấy lời tiếp theo của y Là khiến cho ngô tình càng xấu hổ hơn Để đáp lễ Thì ngươi ở lại thay chủ mộ tiếp tục Trong coi nơi này đi Chờ đến khi con đóng trộm một tiếp theo đi xuống rồi Ngươi lại ra ngoài công chưa muộn đâu Trong khi nói Cô bên đã chậm rãi Đi về phía ngô tỉnh Để lùng hai người họ ngô Chỉ còn cách nhau hai ba trưởng Ngô tỉnh đột điên hét to Đừng yên đây Không được giúp nhích Đồ ở đây các người đều có thể lấy đi Với điều kiện là Phải đưa theo ta cùng ra ngoài Ở bên ngoài ta còn cất giấu Rất nhiều bảo vật Vàng thỏi Nhà xây bằng ngọc bích Còn có người vàng to gần bằng người thật Chỉ cần các người đưa ta ra ngoài Được thứ đó Đều sẽ là của các người Ta đã nói Người không được đi tiếp mà Trong khi ngô tỉnh nói Người họ ngô còn lại Vẫn tiếp tục đi về phía này Trên bàn hắn bắt đầu hiện lên vẻ hoảng sở Đồng thời nhanh chóng lùi về sau Cùng lúc ngô tình lùi bước Sương mù xung quanh ngay mắt Trở nên dày đặc hơn Chỉ trong chớp mắt đã dày đến mức xòe tay không nhìn ra năm ngón Còn tưởng là người bị niếp hồn Hoa ra Là do ta nghĩ nhiều Khoảnh khắc giọng nói của ngô miễn vang lên Giờ màn xương dày đặc Đột nhiên loe lên một tia sáng trói mắt Thêm một tiếng rút thảm thiết vang lên Màn xương mới vừa trở nên mù mịt chớp mắt Đã lại loãng dần Quỷ bất quỷ đứng ở cửa bây giờ Mới bước đến trong thành ngô tỉnh Vừa rồi nói chuyện với ngô miễn lúc này Đang ngã xuống đất Thành trường kiếm chảm côn chảnh trẻ Không thua gì nam nhân tóc bạc Thì đang găm chặt một vật thể Trông như khối thịt cao bằng nửa thân người Trên mặt tường đối diện Màu tươi không ngừng xuôi theo mũi kiếm Chay xuống dòng dòng Và rồi chúng ta đã gặp mặt Nếu mà ngươi trốn nhanh quá Ta mới chỉ kịp cắt được Một miếng thịt của ngươi Không ngờ ngươi vẫn chưa chữa Còn dám đến đây Treo chọc ta nữa hả Ngồi mến và nói chuyện Trần Cung đã bước đến gần khối thịt kia Ý liếc nhìn nó một cái Rồi nói tiếp Nghe nói gây là huyết nhục Thái tuế Ăn người sẽ được trường sinh bất lão hả Không có chuyện đó Khôi thịt kịch liệt run dày một chút sau đó cô tình vừa ngã xuống đất Bông nhiên ngơ ngác đứng lên Ánh mắt hắn trống rỗng Mơ màng tiếp tục nói Ta mang kịch đập Ăn vào thất Hiếu lập tức chảy máu mà chết Càng người không thể ăn ta Trong miệng cô tỉnh Vừa không phát ra giọng nói của chính hắn Xem ra Khối huyết nhục thái tuế kia Không thể tự mình nói chuyện Chỉ có thể thao tác Mượn miệng người khác nói thay mình Lúc này quyền bất quỳ đã dẫn theo Quách nhiễm và bách vô cầu Từ phía cửa đi đến chung ngô miễn Ông giả đứng bên cạnh khối huyết nhục thái tuế Cẩn thận quan sát một chút Rồi cười khả khả nói Đông là huyết nhục thái tuế Trong giờ kinh của phái phương sĩ Có vẽ lại hình dạng của nó Trước kia chỉ được xem hình vẽ Bây giờ mới được nhìn thấy tận mắt. Nhưng mà sao ông giả ta lại nhớ là trong dược kinh viết cái gì mà huyết nhục Thái tuế, tính nóng, ăn sống có thể tránh được thiên kiếp. Quyên bất quỳ còn chưa nói xong. Giọng nó của bách vô cầu đa vang lên ngắt lời. Hắn chấp chấp mắt hỏi. Ông giả, tránh được thiên kiếp nghĩa là sao? Ông già cười khả khả một tiếng mà kệ huyết nhục Thái tuế đã sợ đến mức nói không nên lời. Trước tiên trả lời câu hỏi của tên thổ lỗ. Cảnh giới cao nhất của người tu đảo như bọn ta, hoặc là trường sinh bất lão, hoặc là vũ hóa thành tiên. Trường sinh bất lão thì ông giả ta với ông trẻ của người đây vô hóa thành tiên thì phức tạp hơn. Khi tù vị đã đạt đến cảnh giới vũ hóa, trời cao sẽ dáng 99, ta mốt thiên lối kiếp. Có thể vượt qua, thì chính là độ kiếp thành tiên. Không qua được, thì phải chịu hình thần câu diệt, tan biến vào hư vô chờ đó không phải người đã gặp thần tiên hạ Phàm rồi đấy sao chính là mấy vị thần tiên bị ông trẻ người giết chết đây chứng kiến ông lão giả khọm này có kiến thức uyên thâm như vậy huyết đục Thái tuế sợ run trong lòng lập tức mượn miệng ngô tỉnh ra sức cầu xin ờ, các người thả ta đi vật bồi táng ở đây đều cho các người hết các người đều trường sinh bất lão hết phải không nhỉ thế thì bắt Thái tuế ta Cũng không có tác dụng gì hết Các người xem ta đi Toàn thân không có lấy một khúc xương Không da không lông, không nếp uốn Chính là một khối thịt bỡ to tướng Ăn vào ngấy cực kỳ Lại còn có độc Các người thả ta ra đi mà à, Ta không ra ngoài nữa Ở lại đây rất tốt Ta không đi đâu hết đấy nó còn chưa nói xong Ngồi bên đa với tay một cái Với chạm côn Đang găm chặt huyết nhục thái tuế trên tường Thành kiếm liền bay vèo như điện xẹt Trở lại trên tay y Khối thai tuế Trông như cục mỡ rơi bột xuống đất Nó lạc lừ vài cái Đang định bỏ dậy khỏi mặt đất bỏ chạy Thì lại bị bách vô cầu thỏ chân dẫm lên mình Khiến nó không thể động đậy Đừng đi vội thế chứ Có phải công đề nói một chút không nhỉ Rằng làm sao mà khối thịt mỡ nhà người Lại xuất hiện bên trong khu mộ này Quỷ bất quỷ cười tùm tim Nhìn khối huyết đục thái tuế Lại quay đầu nói với cô tỉnh Vẫn đang ngây ngây dại dại Thật thả nói ra Thì bên đầu lát nữa ông giả ta Xem mà người rời khỏi đây Lại tìm một chỗ cho người hấp thụ tinh hoan nhật nguyệt Mà tiếp tục tu luyện Có nhìn thấy nhóc nhân sâm vừa rồi không Tụ thêm 80-100 năm nữa Là người sẽ giống như nó Có thể hóa thành hình người đấy Huyết đục thái tuế thấy rằng thật sự Không còn cách nào khác Đã phải nói ra lây lịch của mình Đào vân mượn miệng ngô tình Nó với mấy người và yêu trước mặt Ta ăn ngay nói thật Lao thần tiên người Không thể hại ta Ta vốn chỉ là một khối thái tuế bình thường thôi Là vật bồi táng cho chủ nhân khu mộ này Người sắp xếp vật bồi táng Không biết sự lợi hại của thái tuế Đã đặt ta cùng với những thiên tài địa bảo khác Sau đó ta dựa vào việc Hấp thụ tinh hoa của mớ thiên tài địa bảo đó Từng bước một Từ thái tuế bên thành nhục thái tuế Khoảng 500 năm trước Thì biến thành huyết nhục thái tuế như bây giờ Nhưng mà từ 3 năm trước Những thiên tài địa bảo đặt cùng ta Đều đã bị tiêu hào gần như hết sạch rồi Ta không còn nguồn bổ sung dinh dưỡng Cho nên muốn sông ra ngoài xem sao Vợ này ở trên kia đào ra một cây lỗ Ta vừa mới nhảy lên đã bị vị tiểu ca tóc bạc trong nhóm các người xả mất một miếng thịt. Sau đó, muốn dùng vật bồi táng ở đây làm điều kiện để các người đưa ta ra ngoài. Kết quả lại thành ra thế này. Người là vật bồi táng Quyên bất quy nghe đến đó thì cũng không khỏi xứng sở. Đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người dùng thái tuế đưa vật bồi táng đưa vào trong bộ. Trở thấy cái này như miếng thịt heo trắng trèo mập mạc. Kỳ thực chính là vật đại hung Ai lại mù mắt Mà đem nó đi làm vật bồi táng thế Chẳng ai muốn là vật bồi tán cả Huyên đục thai tuế mượn miệng ngô tình Nó một câu đầy ẩn ý sâu xa Hơi dừng một chút Nó tiếp tục nói Không tin thì để ta dẫn các người Vào xem chỗ ta ở Lông này Quyên bất quỳ đột nhiên nhớ ra cái gì Ông già khẽ con mày Nói với Thái tuế Người đã có đảo hạnh cao như vậy Không chùi vào trong quan tài Tìm thiên tài địa bảo khác sao Huyên đục thai tuế Khe đồng đẩy thân mình một chút Tiếp tục nói bằng miệng ngô tình Đi rồi Sau khi thi thể bên trong bị ăn Thì ta liền đi vào xem thử Trong quan tài toàn mấy thứ linh tinh vớ vẩn Cái gì cũng có Chỉ không có thiên tài địa bảo gợi nói thi thể trong quan tài bị ăn kẻ đến đây Quỷ Bất Quỷ chợt thấy hoàng sợ. Ông già đang định hỏi tiếp thì Huệ Thái Tú đã tự giác nói tiếp. Là bị người trong bộ thất khác ăn mất, có vẻ như người kia đã tỉnh lại trước, trực tiếp xâm vào ăn cây thi thể ở chỗ ta. Lời nói của Huệ Dục Thái Tú khiến quỷ Bất Quỷ cau chặt đầu mày. Ông già lập tức túm khối thịt bị bạch vô cầu dẫm dưới chân lên, sạch theo đó đi vào trong bộ thất chính. Ngô Tình bị huyết đục thai tuế điều khiển, cũng đỡ đất đi theo. Ông trẻ, sao mà cháu trai ông trong hoảng loạn thê Thế, thế quyền bất quý đi vào mộ thất chính, bách vô cầu vào ngô miễn, cô đi vào theo. Lúc này nhóc nhầm tam đã trui lên, cô ông thò lại gần, chờ nghe ngô miễn giải thích. Nằm đợt tóc bạc lại chỉ nói một câu, chỉ mong chỗ này không phải mộ của yến hồi. Y vợ nói và đánh nhanh tốc độ Đi theo sau quý bất quý vào mộ thất chính Quang nhiệm đứng ở cuối hàng người Không còn lựa chọn nào khác Cũng chỉ đánh tăng gia đầu đi theo Chỉ cần hôm nay có thể bình an thoát hiểm Về sau Cái nghề đào bộ quật mã này Nói thế nào Cũng không thể làm nữa Thế là đi theo quý bất quý dẫn đầu Mấy người vợ yêu tiến vào trong mộ thất chính đi qua nơi này Không khác gì Nhưng ngôi mộ thời ân thương khác Một thất hình chứng Trên đất dài rác Một ít vật dụng bằng vàng ngọc Ở giữa là một cố quan tài đá thật to Quang sàn từ bên ngoài Thì thấy quan tài đá Không có dấu vết bị động chạm Quyên bất quy trực tiếp Xông nắp quan tài lên Lộ ra bên trong là quan tài gỗ Ông giả lại tự tay Lần luôn nắp quan tài gỗ Chỉ thấy bên trong lấp lánh Đủ thứ kỳ chân dị bảo Duy nhất không còn thi thể đáng lý ra Nên nằm trong quan tài Mặc dù không có thi thể Nhưng quỷ bất quý vẫn thỏ tay lục lọi bên trong Mất một hồi lâu Bởi móc giữa đống vàng ngọc Rốt quả cũng lôi ra Một tấm thẻ bài bằng đồng Đa phủ kín dì xanh Trên tấm thẻ bài có khắc cốt văn Ông già tiền thấy thì đọc ra thành tiếng Phương sĩ Tây ngọc Đọc ra bốn chữ này Quỷ bất quỷ mới nhẹ nhõm Chút một hơi thật dài Giờ ông giả đó với huyết đục thay tuế Bị mình để vào trong quan tài Ở khoảng ngăn bên ngoài Có tù xa canh giữ Các người tỉnh lại đầu tiên kia Đến đây bằng cách nào Các người còn biết cả tu xa Ngô tỉnh Bị huyết nhục thay tuế khống chế Cười khổ một tiếng lại nói tiếp Cái này cũng là về sau ta mới đoán ra Trong khoảng ngăn giữa các mộ thất Mà các người đi qua có tu xa Nhưng người kia Lại đến từ một hướng khác Ta đoán là hắn có biện pháp giết tù xã ở phía đó Người kia qua nguy hiểm Ta không dám qua đó xem thử Một hướng khác mà huyết đục thái Tuế nói đến Là khu vực phía sau hai cánh cửa đá Ở cuối mộ thất chính Ngồi miễn và quy bất quy đưa mắt nhìn nhau Rồi hai người đồng thời đi về phía đó Ông già vượt đi Còn không quên dặn dọ bách vô cầu Còn trẻ ngốc Trong trường khối thái Tuế kia Đừng để nó dở trò Trong khi nói, hai người đã đi tới trước hai cánh cửa đá. mỗi người một cánh đồng loạt đẩy cửa ra. Lại thấy sau cánh cửa là một khoảng tối ong. Dông hình như khu vực lúc đầu mấy người nhảy xuống. Ngồi miễn vào quy bất quy, không chút nào do dự Hai người gần như cùng lúc bước qua cửa đá, tiến vào khoảng ngăn thứ hai. Đường đi vào bên trong hồi lâu, mà không phát hiện có tù xa tồn tại. Thế là ông giả phong ra mới quả cầu lửa. Thắp sáng khoảng không gian này. Khoảng ngàn vừa có ánh sáng, Quy Bất Quỳ lập tức điền thấy một cây sát tù xà khô quắt queo. Trên cổ con tù xà này còn buộc một sợi dây. Có lẽ đã bị xếp cổ đến chết rồi quăng vào một góc. Là tơ manh của loài nhện manh. Chưa kìa có người thích dùng nó làm pháp khí. Có thể thần không biết quỷ không hay, siết chết người ta. Quy Bất quy nói ra lại lịch sợi dây này. Rồi lại tiếp Người này đã sớm có chuẩn bị Hẳn là đã dùng cách gì đó Để tình lại trước nhất Còn dấu tơ manh trong đống thiên tài địa bảo Chính là để chờ lúc này Lâu này Bách vô cầu sách theo huyết nhục thay túy Cùng với quét nhiễm và nhóc nhậm tam Cùng đi ra theo Tên thổ lỗ tỏ vẻ khó hiểu Nói với quy bất quý Ông già cha rốt cuộc Đang nói cái gì đây Sao nghe cơn đưa cái gì cha Cũng biết hết rồi ấy nhỉ Nói cho ông đây nghe với nào Rốt cuộc là có chuyện gì Quỷ bật quỷ liếc nhìn sang ngô miễn Thầy nằm đèn tóc bạc Không có ý định mở miệng nói gì Ông già mới lên tiếng Nếu ông già ta đoán không sai Thì trong sáu ngôi mộ này chôn cất 6 người Một trong số đó chính là Yến hồi sau người bọn họ Có lẽ là vì tránh hỏa Cũng có thể Là tìm được phương pháp tu luyện gì đó Nói chung tiền đề Là phải giả chết một lần Chờ đến lúc chôn cất xong xuôi Thì tỉnh lại Rồi cùng nhau ra khỏi nơi này Nhưng có một người trong số bọn họ Đã dở trò Lẽ lúc tỉnh lại trước Sau đó đến đây Giết chết tù giả trôi vào một thất vừa rồi Hại chết chủ nhân nơi đó Bách vô cầu nghe ra Trong lời giải thích của quy bất quy có lỗ hỏng Lập tức ngắt lời ông giả Thế cũng không đúng Nếu chết giả thì bọn họ làm thật như vậy Làm cái quái gì Mấy người nhìn xem Có quan tài Có người ngựa bồi táng Có vật bồi táng Thế có khác gì chết thật Bị đưa đi mai táng đâu Quý Bất quy lại lần nữa giải thích Bởi vì chuyện bọn họ chết giả Là một chuyện vô cùng nguy hiểm Một khi xử lý không khéo Là chết giả sẽ thành chết thật luôn Vì để phòng ngừa khéo quá thành vụng Bạn họ dứt khoát, chuẩn bị mọi thứ như là Mình chết thật luôn Cho dù có tỉnh lại hay không Thì hết thảy cũng đều chuẩn bị Như một cuộc mai táng bình thường Trong lúc quý bất quý nói chuyện Ngồi bên đất tìm thấy bích hỏa Giống như vừa rồi điện thấy Trong khoảng ngăn thứ hai Sau người chia nhau 6 quả đảo tiên bọn họ đang tù luyện phương pháp trường sinh bất lão Hà là trước đó Đã ăn một loại trái cây kỳ lạ nào đó Để tiến vào trạng thái chết giả Chờ sau khi chết đi sống lại Hiệu quả của loại trái cây này Mới có thể phát huy Lúc này Quyền Bất Quỳ cũng đi đến Quan sát bức tranh chia đào Nói thay ngô miễn vẫn luôn im lặng Hơi dừng lại một chút Ông giả nói tiếp Nhưng mà loại trái cây như vậy Ông giả ta cũng chưa từng nghe nói qua Bình họa này vẽ sai rồi Không phải sáu người chia nhau sáu quả đảo Mà là sáu người chia nhau một quả Nếu chỉ có một người Thì công hiệu của quả đảo xem điều vừa đủ Nhưng chia thành 6 phần Thì bọn họ có thể trường sinh mất lão hay không Có phải xem vận may nữa Cho nên Thái tuế mới nhìn thấy người kia Sau khi thức tỉnh Chuyện đầu tiên là đi ăn thịt những người khác Có lẽ còn mong vớt được lại dựng hiệu Của một phần 6 quả đảo tiên Đã tiêu hóa vào người bọn họ Con nhớ ở Miêu Cương Còn Lâm Hỏa Và cháu ngoại của ông ta không Nghe nói đến giả Lâm Hòa Vừa đang truy lùng thằng cháu của mình mất ăn sông hắn Để bù lại dân hiệu Của nửa viên thuốc trường sinh bất lão đây Thế này là Dương Kiêu Quý Bất Quý nói xong Ngồi miếng chậm mặt trong giây lát Sau đó nằm nhân tóc bạc mở miệng nói Bà kể người này tên nào Hán hẳn Là vẫn còn ở trong đây Chưa từng rời đi Ngôi bến vừa nói Vừa đi về phía hai cánh cửa đá Ở bên phía kia Sau khi đẩy cửa ra Bên trong cũng là Một nơi tràn ngập sương mù Ngôi bến quý bất quý đi vào trước Rồi bách vô cầu xách theo huyết nhục thai tuế Cùng với quách nhiễm và nhóc nhậm tam Mới đi vào theo sau Đi quanh trong đó một vòng Bọn họ tìm thấy Một cây hộp gỗ to Ở vị trí đặt nô lệ bồi tắng Dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng hộp gỗ lại không hề mục nát cũ kỹ, chỉ là không biết nó dùng để đựng cái gì. Quỷ bất quỷ nhìn thoáng qua hộp gỗ, quay đầu bảo bách vô cầu, sạch khôi thái tuế kia, nét vào hộp. Chỉ thấy khôi thịt béo trắng này, nét vào vừa in, kiến kẽ đến mức, nhét thêm một đầu ngón tay vào, cũng không được. Cái hộp này hẳn là, được chế ra để đựng thái tuế. Xem ra trong mỗi mổ thất, Đều có một khối thái tuế như vậy Chỉ là không biết khối thái tuế ở đây đâu mất rồi Quy mật quỷ bông điên hiểu ra Tại sao người ta lại muốn dùng thái tuế Làm vật bồi táng đặt ở đây Ông già quay sang đìn khối huyết đục thái tuế Nói Có một chuyện khả năng là Người đang nghĩ sai rồi Có lẽ người không phải vật bồi táng đâu Thái tuế người chính là Một khối thức ăn Để những trong quan tài sau khi tỉnh lại Lấy ăn cho đỡ đói Chẳng quá là xô gây may mắn Gặp phải người không biết gì Đem đặt vào giữa đống thiên tài địa bảo Cho nên mới hỏi cho người đấy Nghe Quy Bất Quy nói xong Huyên độc Thái tuế bắt đầu run lên Ngay càng cố tình bị nó khống chế cũng run theo Ngồi bên không để ý đến bọn họ Nằm đẹp tóc bạc đi thẳng đến bộ thất chính Đẩy ra hai tầng nắp quan tài Thế bên trong cũng trống rỗng Không có thi thể Bên trong quan tài vẫn chỉ có vật bồi táng Không thấy thi thể đâu Ngồi bên lại lục tìm bên trong quan tài Là sau trong tay nằm đơn tóc bạc xuất hiện một tấm thẻ bài bằng đồng Đầy gì xanh Còn văn bên trên viết bốn chữ Phương sĩ quý thường Không phải yến hội Ngồi bên vợ nói vừa ném thẻ bài sang cho quy bất quy Rồi ý cũng nhảy xuống khỏi quan tài Tiếp tục nói với ông giả Đi tiếp thôi Trong khi nói khuôn mặt vốn không có mấy biểu cảm của y Lại như phủ thêm một tầng băng xương Cô mến quay người chuẩn bị đi đến bộ thất tiếp theo Niệm quyền bất quý thì vẫn đứng bên quan tài Tiếp tục lục lọi vật bồi táng bên trong Ông già cười khả khả nói Đời này có phải là xác chết vùng dậy hay không cũng mặc kệ Quan trọng là viên tụ linh thạch kia có ở đây không Nghe thấy ba chữ tụ linh thạch Ngồi dừng bước chân Chờ kết quả tìm kiếm của quy bất quý Một lát sau Ông già thôi không tìm kiếm nữa Khe thở dài một hơi Rồi nói với nằm đến tóc bạc Không có ở đây Có máu ông trời phù hộ Viên đa kia vẫn ở trong khu mộ này Chưa bị người ta đem ra ngoài Trong lúc quy bất quý nói Ngồi miễn đa xoay người theo một lối khác rời đi Mấy người và yêu Cũng nhanh chóng bước theo Cũng giống như lần trước Ra khỏi bộ thất Lại là một khoảng ngăn cách rộng lớn Quyên bất quy Ban ra một quả cầu lửa Dân anh mọi người Đều nhìn thấy sắc khô Của một con tù xả Bị tơ manh Treo giữa không trung Vách tường ở đây Cũng có bích họa Sáu người chia đào Chẳng qua lần này Ở một mặt tường khác Lại phát hiện vết máu khô Màu nâu đen Nơi này còn có dấu vết đánh nhau Hai cánh cửa đá Dẫn đến bộ thất thứ ba đá vỡ thành mấy chục khối nhỏ, bỏ con dao găm loang lổ rỉ sét rời lên vào đống đá vụn. Ngồi bên đặt con dao găm lên, dao làm bằng đồng, y đi thoáng qua một chút rồi đưa cho quy bất quý. Ông già hiểu y có ý gì, lật qua lật lại quan sát vài lần rồi nói: "Là pháp khí của phương sĩ thời ân thương, trên bề mặt còn có vết máu, xem ra người tỉnh lại trước nhất, không chỉ có một." Lúc này Năm đèn tóc bạc lại không vội vàng đi tiếp nữa. Ý điên ông giả nói. Nèo đời này đã phân ra thắng bại. Vậy người chiến thắng còn ở lại đây không? sau người này nếu có làm chuẩn bị? Vậy át hẳn là có thông đạo rời khỏi đây. Ngồi bên nói xong. Quyên bất quỳ chậm từ giây lát. Rồi ông già đi Nam đen tóc bạc cười một chút nói. Chưa có ai từng rời khỏi nơi này. Cái này thì ông giả ta dám cam đoan. Ở bên ngoài cái gì cũng phải dùng đến tiền Vàng bạc ngọc thạch bồi táng ở đây Đều chưa bị động qua chứ tỏ người tỉnh lại đầu tiên Đã xảy ra gì đó Vẫn chưa ra khỏi đây Nói đến đây Ông già xoay người Nói về khối thịt mỡ trong tay bách vô cầu Thái tuệ Người ở chỗ này bao nhiêu năm rồi Còn gặp phải chuyện gì khác lạ không Ngô tỉnh đi ở cuối đoàn người mở miệng nói Đừng nằm gần đây Còn không ít trộm mộ tìm đến, nhưng đều chết ở trận pháp trên kia. Tạ vân luôn ở trong địa bàn của mình, không dám đi bừa khắp nơi. Để cũng không biết trong những mộ thất khác, xảy ra chuyện gì. Nghe xong đứng gì huyết đục thái tuế, mượn miệng ngô tình nói ra. người bên lập tức không đất nát thêm nữa, tiếp tục đi vào mộ thất thứ ba. Lần này nam nhân tóc bạc cẩn thận quan sát mấy lượt. Bởi thế nơi này, dù hệt như hai gian mộ thất trước đó, Để cả số nô lệ và hình thức Các loại vật bồi táng Cũng không khác gì nhau Lúc đi vào mộ thất chính Rốt cuộc đã thấy điểm bất động Hai tầng quan tài bị ai đó mở ra từ trước Thi thể bên trong đã biến mất Chỉ còn lại vật bồi táng rơi đầy bên trong Tuy rằng trong quan tài Vẫn không có thi thể Cũng không thấy tụ linh thạch Đường đắp quan tài bị mở ra Mà không đóng lại Thì đã khác với hai chỗ trước đó rồi Trong lúc quý bất quý tìm kiếm tụ linh thạch bên trong quan tài, ngồi bên cung phát hiện trên nắp quan tài đá và quan tài gỗ đều có vết máu màu nâu đen. Hơn nữa quan tài đá còn bị tổn hại không rõ nguyên nhân, bị mẻ mất một góc chưa tính, còn xuất hiện mấy vết rạn đất nữa. Ông già cũng không tìm thấy tụ linh thạch ở đây, điều và xác định được chủ nhân gian mộ thất này. Phược sĩ Sau khi đưa thẻ bài đồng chứng binh thân phận Cho Ngô Miễn xem qua Ông già nìn quan tải đá Bị tổn hại, nói Người này bị thương Không có sức lực đặt lại quan tài như cũ Xem ra đi đến bộ thất tiếp theo Không có thể nhìn thấy Cảnh tượng khác biệt đấy Bị thương Lúc này Ngô Miễn đã tìm thấy hộp đựng Thái tuế Ở đây Cái hộp cũng chống không Nằm nhìn tóc bạc, liếc nhìn qua khối thịt mỡ Lại bắt đầu run cầm cập Quay sang nói với ông già Nếu ăn đó Thì thường thế hẳn là Sẽ hồi phục được tương đối đấy nhỉ Nếu có thời gian tĩnh dưỡng thì được thôi Nhưng mà chưa chắc hắn đã có thời gian làm thế Quyên bất quỳ cười một chút Lại nói tiếp hơn nữa còn có người khác Cũng đã tỉnh lại Hẳn lại dám mạo hiểm trốn ở đây tĩnh dưỡng sao Cho dù ông già ta là người kia Thì cũng phải giúp toàn lực Giải quyết hết 5 người còn lại Rồi mới yên tâm tĩnh dưỡng được Nghe Quy Bất Quy nói xong Ngồi bên xoay người tiếp tục Đi đến một thất tiếp theo Lúc này Mạch Vô Cầu đi theo bên cạnh ông già lên tiếng hỏi Ông già này Từ nay đến giờ ông đây cứ có cái này Nghĩ mãi không ra chả nói xem Con tù xa kia cũng chẳng lợi hại gì Ông đây quật vài cái là nát bét Còn rắn soảng sinh như vậy Mà có thể canh giữ được 6 con người cơ à Quý bất quý cười khả khả Vừa đi theo sau ngô biến Tiến đến bộ thất tiếp theo Vừa giải thích cho tên thổ lỗ Tù xa còn gọi là khế xả Sau người này trước khi giả chết Đã dùng huyết tinh của mình Nuôi dưỡng chung nó Điều thế, độc của tù xa Sẽ có hiệu quả trí mạng đối với bọn họ là như vậy chính là để Kiểm chế lẫn nhau Tranh cho việc có người tỉnh lại trước Rồi gây bất lợi cho mình Còn trai ngốc nhà ngươi Đừng thấy chỉ một sợi dây nhỏ là có thể siết chết tù xả. Người kia cũng phải mạo hiểm cực độ mới làm việc đây đây. Trong khi nói chuyện, mấy người vợ yêu đã tiến vào khoảng ngăn tiếp theo. Vào rồi mới phát hiện vách đường ở đây gần như đã sầm hết. Trong đống gãy ngói đổ nát còn có một thi thể nam nhân toàn thân trần trụi. Thi thể đã trải qua bao nhiêu năm, thế mà vẫn không bị khô quắt hay phân hủy. Điện cơn như vợ mới chết cách đây không lâu Đi vào mộ cổ Suốt bao nhiêu lâu Rốt cuộc cung điện thấy một thi thể người Mấy người ngô miễn quý bất quy Đều nhanh chóng xuống lại xem Đến gần mới phát hiện trong tay thi thể Còn nắm chặt xác một con tù xà chết khô Xem ra người này Đã chết vì trúng độc Trước khi chết còn cố dùng hết sức lực Bóp chết con rắn đã cắn mình Chính là cái thằng nhãi này hả Hắn tỉnh lại trước tiên Đi ăn thịt từng người còn lại Cuối cùng lại vẫn chết trong miệng tu xa Bánh vô cầu mây lương nhìn qua Đàn như hiểu rõ hết thầy Tên thổ lỗ dừng một chút Rồi tiếp tục nói với quý bất quý Ông giả Nếu nói như vậy thì hắn là cái tên Yến hồi gì đó kia Không sao đâu Cứ đi tiếp là có thể tìm được hắn đây Đúng chứ Trong khi hắn nói chuyện Sang mặt ngô miễn quý bất quý Đều châm hàn xuống Ông già liếc nhìn bách vô cổ một cái Nói còn chảy ngốc à Người nghĩ đơn giản quá Lúc chúng ta xuống dưới là có tù Ông giả mới nói đến đây Đồ điện nghe thấy trong một thất bên cạnh Chuyển đến tiếng văng Dùng được có thứ gì vừa rơi xuống đất Lâu này thì Quỷ bất quỷ cũng không buồn giải thích Cho bách vô cổng nữa Lập tức cùng với ngô miễn bằng qua cánh cửa đá đã đổ sập Chạy vào bên trong mộ thất Đi vào rồi Lại không thấy có gì bất thường Nằm đèn tóc bạc không nói hai lời Trực tiếp chạy đến mộ thất chính Thì thầy hai tầng quan tài ở đây Cũng đã bị mở ra Bên trong cũng không có thi thể Chẳng qua lần này Vật bồi táng trong quan tài Lại rơi ra đầy đất Dùng như đã có người ở đây Đánh nhau một trận kịch liệt Cửa đá quê gian mộ thất này Cũng mở toang Tiền vàng vừa rồi hắn là từ bên đó truyền đến. Ngô Biện Vồn đã lao ra khỏi cửa, đôi điền nghe thấy quý bất quý ở phía sau hô lên. Ngươi quay lại xem cái này đã, chúng ta tìm được Yến Hồi rồi. Nam Điền Tóc Bạc lập tức dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy ông già đang lom khom ngồi xổm trước quan tài, trong tay cầm một tấm thẻ bài đầy gì đồng xanh. Ông già y cười khổ một tiếng nói, cái này chính là thẻ bài của phương sĩ Yến Hồi.